Trước bốn nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ một trăm lẻ tám trung tâm khống chế thất thời chi huyên thấy được cái kia hoảng hốt chung gặp qua vĩ đại viên cầu bên trong che kín dung dịch dung dịch giữa có một người nhưng kỳ quái l à nơi này hẳn là tương đương trọng yếu khả bọn họ đến này một đường vẫn chưa nhìn đến gì ngăn trở không nói còn liên biến dị tang thi bóng dáng cũng không từng nhìn đến này cũng quá kỳ quái lê thu cùng thời chi hành thời chi khoảnh ba người đều cảnh giác thời chi huyên nguyên vốn cũng là như thế nhưng hắn xem kia viên cầu đ ố n g nhiên bị hấp dẫn tâm thần ma xui quỷ khiến đi đến kia viên cầu tiền thủ phủ ở mặt trên cảm nhận được g ấm áp cùng vui mừng thời chi hành muốn nói gì bị lê thu cùng thời chi khoảnh kéo lại một lát sau thời chi huyên tối lui cùng ba người nói một chuyện rất trọng yếu ở đây chính phía trên có một chứa đựng thất bên trong giám thương khu mọi người dị năng hoạch lê thu ba người nghe vậy h ổ khu chấn động hận không thể lập tức xông lên đi thời chi huyên không có ngăn trở bọn họ ở hắn quay đầu khi kia thanh âm thúc giục hắn nhường hắn cũng nhanh đi qua nàng không có việc gì bốn người thành công lấy đến lẫn nhau dị năng hoạch tuy rằng vô pháp lại hồi phục vốn có cảnh giới nhưng này thuần túy năng lượng dù sao cũng là chính bọn họ từng luyện hóa qua cho nên có thể lấy đến tự nhiên là có điều rút ích ở tới nơi này sau thời chi hành cùng thời chi khoảnh thần thức có thể hoàn toàn điều động cho nên bọn họ đem sở hữu dị năng hạch đều cấp thu vào không gian phù phù tú lý đồng thời còn có đăng ký tạo sách cứng nhắc đến lúc đó có thể đem này đó dị năng hạch còn cấp dám thương khu người sống sót nhóm lại trở lại trung tâm k h ô n g chế thất thời chi huyên vừa đứng lại viên cầu bảng trong đó dung dịch liền bắt đầu lăn lộn đứng lên trung tâm chỗ nhân dường như ở tránh thoát c h ó i buộc bơi tới viên cầu bảng hoành một tiếng trong suốt địa cầu vỡ vụn thiếu nữ cả người ướt súng xuất hiện tại thời chi huyên trước mặt ngẫu cánh tay vòng trụ hắn cổ vô cùng thân thiết dị thường ở ôm nhau nháy mắt thời chi huyên trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh dị vãng luôn nhớ không nổi trong ngộng hình ảnh rốt cục rõ ràng lên thời chi hành cùng thời chi khoảnh kinh n ố c lê thu hai bàn tay che bọn họ ánh mắt hung tợn đối thời chi hành nói không được xem thời chi hành ngoan ngoãn nghe lão bà nói còn xoay người đi thể thời chi khoảnh cơ hồ đồng bộ hắn động tác lê thu đem áo khoác t h ở i đi qua phi ở thiếu nữ trên người ở tiếp xúc đến nàng nháy m ắ t cổ gian q u ả i ngọc bội tung bay dừng ở thiếu nữ ngạch gian thân hình bẽ bỏng thiếu nữ như là bỗng nhiên bị rót vào năng lượng b ả n trưởng thành rất nhiều bình bình sân bay cũng có núi nhỏ khưu xu thế lê thu dài mồm rộng n ố i này ngọc t ê phục một đám như vậy n h ư bức nàng mang lâu như vậy đều không phát hiện còn có này công năng động kỳ thị hàng năm bị dung dịch bao vây thiếu nữ màu da cũng không bình thường thậm chí cùng người bình thường đều có chút sai biệt khả kia ngọc bội tác dụng sau thiếu nữ khôi phục bình thường không nói còn trường cao rất nhiều liền ngay cả dáng người cũng có một chút xem đầu nhi lê thu là nữ nhân xem xét nhưng là không làm gì nhưng thời chi huyên là nam nhân a theo hắn thanh thiếu niên thời kỳ còn có như vậy một thanh âm luôn luôn chiêm cứ hắn lực chú ý hắn nơi nào có thời gian đi tiếp xúc nữ h ả i tử khác lúc này bề ngoài xem lạnh nhạt nội tâm kỳ thực hoảng một đám thiếu nữ ánh mắt phi thường tinh thuần ở nàng mở nháy mắt thời chi huyên tâm liền bùm bùm bất quy tắc nhảy lên đứng lên vn nàng chu môi khẽ mở thanh âm có chút nhuễn y nhu nhu đây là thời chi huyên chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên nhìn thấy nàng dị vãng đều là ở trong ngộng tuy rằng cũng chơi đùa nhưng là lẫn nhau khuôn mặt cũng không rõ ràng cũng không biết kia là chuyện gì xảy ra lại là cái gì nguyên lý học bi lở vệ lì đòi ổ